Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trầm tử tấn trong lòng cũng chật vật Nhưng điều tình chính của mặt vẫn là bất đồng Tôi đương nhiên là biết Đây là cờ hàng do cô ấy mở Là tôi đang nghĩ đến cô ấy chỉ cần ở nhà Việc cờ hàng giao cho nhân viên là tốt rồi Anh cười ngắn Rõ ràng là nói dối Vậy mà mặt lại không biến sắc Khi ấy không truyền Một chút cũng không cho ai chế phát xác kia Chính là vô nhân truyền danh nghĩa Ai chính hiểu biết mà cất lời cô nhân làm việc khác, dự chờ sẽ đến cửa hàng, ở lại nơi này đến 10 giờ tối à?" Anh nhướng mày. "Cậu đem xe về trước đi, tôi sẽ xuống xe đi tìm phụ nhân." Khi anh mở cửa xuống xe, anh thấy rõ tiểu cô nương Tầm Bình nước sắc mặt cứng đờ rất là khủng hoảng, xem ra thầy tử của anh rất là sợ anh sao. Một người đàn ông bước ra từ chiếc ô tô màu đen sang trọng, ngày nóng thế này nhưng vẫn là bộ tây trang cắt may phù hợp với dáng người cao thẳng, nụ cười dịu dàng Đặc biệt là đôi môi quyến rũ, lại còn có thể khiến cho bao nhiêu phụ nữ thần hồn điên đảo. Triệu Lệ Mẫn quên trong tay cầm bình nước, ánh mắt chói chói mắt, thời tiết cực nóng, cô nghĩ rằng có thể là mình hoa mắt. Theo trí nhớ của cô, hẳn bây giờ anh đang ở nước Mỹ hoặc là Canada, thậm chí có thể là Pháp, dù sao anh ta có thể đi khắp các nơi trên thế giới, nhưng là không nên xuất hiện ở trước mặt cô. Tay cô giơ lên cao, đầu niếc lên cơ thể của Trầm Tử Tấn đang lại gần. Trầm Tử Tấn hành động không đủ nhanh nhẹn, quần áo liền bị dính đầy nước. Cô vội vàng kinh hô muốn chạy lại xem. "Tôi, tôi xin lỗi, thật là xin lỗi. Thật là đáng trách, màu tát vào nước đã." Trầm Tử Tấn thét lên rồi di chuyển nhanh nhanh. Cô phục hồi tinh thần, tay cầm bình nước bỏ xuống sàn rồi vội vàng tát nước. Trầm Tử Tấn bị nước hắt lên người, hai tay lau lau mặt, nhìn người mình toàn bộ là thương hiệu Armani dường như là đã bị hủy. Anh nhăn mày rằng Ánh mắt lội lợi lộ ra một chút hứng thú. Thật là xin lỗi, tôi cũng không phải là cô ý. Đối với anh tàn khốc, cô có một chút kích động. Thậm chí tay chân cũng cảm thấy thật là thừa thải. Lệ mẫn à, lúc này trong cửa hàng có một chàng trai chạy ra. Tôi nghe thấy tiếng kheo của cậu. Chàng trai cao lớn này là sáng phẩm họng, là đồng nghiệp với triệu lệ mẫn. Tôi không sao, là tôi không cẩn thận làm quần áo của người khách này bị ướt. Cô thật sự là phát hoàng. Khuôn mặt nhau nhắn nhắn lại. Cậu tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Sàng phẩm họ bật cười. Anh thường xuyên thấy cô không cẩn thận. Trầm từ tấn nghe cô nói như vậy. Một nỗi túc vút chốc dâng lên, nhìn không được anh cắt lời hờ lệnh. Tôi là khách ơ. Cô có vẻ cực kỳ xấu hổ trôn trôn mũi. Hai người hiểu rõ, ngoài những người trong nhà, người ở bên ngoài không đề cập đến chuyện hai vợ chồng có quan hệ. Anh có muốn về trước hay là thay quần áo không? Anh vốn ấn tượng thấy người phụ nữ kia bình tĩnh đến phải sang, bây giờ vì sao lại biến thành một tiểu cô nương nhát gan chứ? Chẳng lẽ anh không biết bà giá của anh có chị em sinh đôi sao? Tôi làm sao mà về nhà như thế này được? Cửa hàng em không có bán quần áo cho tôi hay sao? Trầm Tử Tấn khò khì như là nóng ở trên băng, cô do dự một chút rồi mới nói, "Vậy thì mời anh đi theo tôi." Sau đó cô xoay người đẩy cửa kính, trên cửa phát ra tiếng chuông gió nhẹ, Trầm Tử Tấn theo cô đi vào trong phòng. Rồi tiếp đó sang phòng họp mới bước vào. Cửa hàng ước trưng chỉ cao có 10 m vuông, tất cả đều lấy gỗ thô làm cơ sở, trang trí ấm áp và lịch sự theo phong cách Nhật, thấp phía dưới là hai chỗ ghế ngồi sofa. Cửa hàng tràn ngập phong tình, trên tường kéo léo bày những đồ trang trí tinh xảo, lại còn có một số loại hình cấu bông lớn nhỏ, bức tường trên cánh cửa để lại một vài giá treo quần áo, một ngăn tủ để mũ và mấy đôi giày. Trong cửa hàng của tôi chỉ có vài chiếc áo T-shirt quần nam và quần socks thôi. Cô lục tìm áo T-shirt, cố gắng nghĩ xem kiểu quần áo nào có thể thích hợp cho anh mặc, còn anh chỉ đứng bên cạnh xem biểu hiện hoàn hảo cổ cô. Cái này thì như thế nào? Cô lấy ra một chiếc áo màu xanh sọc trắng. Như là tôi nhắn đó. Anh lạnh lùng gẩy trả lại. Cô tiếp tục tìm kiếm, lại lấy ra một chiếc áo trắng T-shirt có chữ màu đỏ. Thế còn cái này. Để thằng 15 tuổi mặc đi. Anh những mày thách thức cao ngạo phô quyết. Vậy thì tự anh tìm đi. Cho dù cô quen biết anh ta 1 tháng, kết hôn cũng đã 3 tháng, nhưng thời gian anh ta ở chung rất ít, cô đương nhiên là không biết sở thích của anh ta. Em nghĩ tôi mặc quần áo như vậy sao? Anh luôn luôn là mặc áo sơ mi Âu phục tây, trong khái niệm cuộc sống của anh căn bản là không có những thứ này. Thật là xin lỗi, nhưng cửa hàng của tôi chỉ có quần áo này thôi. Cô mặt mày ác cảm nhưng cũng không để cho anh phát hiện ra ban công anh ngồi đây một chút tôi ra ngoài mua quần áo cho anh mà là đồ tôi mua cũng không biết là có hợp với anh hay không chờ đến khi em mua quần áo về thì tôi đã nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net